Thấy mấy đại hán kia vô cớ ném tử bảo kia đến sóng dở chết dở, trong lòng tức giận, cậu ta bèn khiêu khích Mao Tập dỗ họ một phen. Bọn kia tuy khỏe nhưng bản lĩnh thua xa họ Mao. Việc sự xong rồi, Mao Bác nắm tay Tiểu Bảo bỏ chạy ra cửa để tránh phiền toái. Mới nhấc chân đã thấy lão Thái Giám đang đứng tựa cửa. Tay chuẩn họ Mao vừa chạm vai lão, định đẩy tránh ra, bỗng thấy toàn thân chấn động mạnh. Trong người nôn nao và nóng cháy như bị lửa đốt. Mau thập bát ngã chuối xuống cạnh bàn ăn, vi tiểu bão cũng bị hất tung ra, ngã đầu điến người. Hai người nhìn thấy lão thái giám vẫn không ngớt ho sù sụ, tự nhiên không có chuyện vừa xảy ra. Họ bỗng thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Lão thái giám này lai lịch như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! À...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 Thuốc này chỉ cần uống thêm nữa Phần là đủ xong cái mạng dạc của ta rồi Thằng họ người thật bay bà Hạ nhi quá thật không biết Từ nay về sau không dám thế nữa à Còn về sau nữa Cũng không biết ta còn sống được mấy hôm Tiểu Thái dám nói Công công Thằng khốn này lay lịch ra sao Chỉ e là một gã phản tật Thật gì bà khốn đầy là bố khốn ở đâu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 Vì tiểu bảo nghe tiếng phừng phực đoán là tiểu quế tử dụng dao cắt dây trói cho mau thập bác. Qua một lúc dây trói tay chân của mình cũng được cắt đứt. Cái đó, miếng giải đen bịt mắt cũng được tháo ra. Vì tiểu bảo mở mắt ra, thấy mình đang trong một gian phòng lớn, đồ vật trong phòng rất ít. Chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn đặt ấm chén uống trà. Hải lão công ngồi trên ghế, nửa ngồi nửa nằm, hai má hỏm xuống, mắt nửa mở, nửa khép. Lúc ấy trời đã tối.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 Tờ hồ không phải gi do câu của cực phương bác bỏ ta tàu Mau tôi thật bác là môn hạ của Vũ Hố môn đau ở Thái chục màu thật bác màu la huỳnh ta nghe tới tên người rồi nghe nói lão huỳnh ở mộtã dương chââu đánh cướp nhà giết quan dược ngục gây ra côngích chuyện lớn không sai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 Bực bạch cùng khai thì ta không dám. Nghe nói, các hạ là tập phúc thần tinh của bệnh Tây Dương ở dân Nam. Ý chưa dứt lời, Mao Thập Bác đánh hổi dần đục đục quá. Ai dính liếu gì với cả đại hán gian ngô tâm quê ấy. Người nói ta như thế, là làm dơ tiếng tâm hầu kỳ của Mao Thập Bác ta. Hai lão công ho dài tiếng, cười khẽ nói, Bệnh Tây Dương có công lớn với nhà đại thanh,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 Thà lại tưởng ca khả là do bệnh Tây Dương phái lên kinh, e ra đoan lầm. Màu thập bác nghĩ thầm, lần này bị bắt ở Bắc Kinh. Chuyện xảy ra dưới chân quạt đế, muốn thoát thân thì không thể được rồi. Cọt chết để ra, người ta chết để tiếng. Màu thập bác chết không hề gì, chứ làm người thì không thể thầm hồn. Thay vì tiểu bảo đang mở to mắt tròn xoen nhìn mình, bè cao giọng nói, Nói thật với người, Ta phương Nam ngay giang hồ nói Ngao Bái là mãn châu đệ nhất dũng sĩ. Nào là đánh chết bò điên, chân đá hổ báo. Nói tới mức, qua bay loạn trời. Họ mau ta không phục, nên tới Bắc Kinh muốn tỷ thí dây. Cười, Cười buông tỷ thí dây Ngao Thiếu Bảo à. Ngao Thiếu Bảo quan tới cực phẩm. Ở Bắc Kinh sau Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu, thì phải kể tới Ngao Thiếu Bảo. Lao Huỳnh có chở Bắc Kinh 18 năm,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 thì lúc đánh chiến với bọn Sử Tùng dưới núi Đắc Thắng ở Dương Châu, tùy tình thế nguy cấp vẫn không hề sợ hãi. Nhưng lúc ấy, đối diện lão thái giám như công quỹ bệnh hoạn này lại mất giác hòa khí, yêu tàn, cuối cùng thở dài một tiếng. Hai lão công hỏi: "Ca khả hà tỷ giọ chế cao bái nữa không?" Xin sì nói giọng công của ngao bái so với tôn giá thì được mấy phần. <cười> ngao Thiêu Bảo là cô mẫn đại thần, ra tướng văn, đạo tướng giọ côi tại bậc cực phẩm, nhìn hòa không ai sánh bằng. Ta là hạng người hề hà xô phận lộc với gào thiếu bảo thì một người trên trời, một người dưới đất, làm sao mà sánh được. Ý là nói thân phận địa vị của hai người, chứ về chuyện công thì tránh né không nhắc tới. Mà tác bác nói, nếu võ công của gào chỉ bằng một nửa người thì ta đã ngàn vạn lần không phải là đối thủ. Lão huynh quá khiêm tốn rồi. Tèo lão huynh thấy công phu thù thiện của ta so với trật cận nam thì sao? Màu thập bác nghĩ bật về hỏi. Ngươi... ngươi... nói gì? Ta là hói đống đạp chú trật cận nam của quý hội. Nghe nói trật đống đạp chú...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 ão công nói cánhtị trái cũng chưa đủ màu thập bát sắc mặt xám xanh nói tôi muốn chặt luôn tay phải của ta hà lão công gặp g gặp nói không sợ hay cả hai cánh tay vô là ta còn muốn lấy luôn hai mắt của người <cười> những người muốn gặp trận cẩn Nam một lần không có mắt thì không thấy y được thôiừ vậy Người tự móc mắt trai để lại mắt phải. Mà thập bác lùi lại hai bước, thả tay vì tiểu bảo ra. chân trái dơ lên, chữ phải chân chết trở thế tê ngư dòng huyệt nghĩ thầm. Người muốn móc mắt ta, còn chặt tay, một cái tạc vế như thế thì làm sao sống được nữa. Chẳng bằng điều mạng chứ ngươi, chết dưới trường của ngươi cũng được. Hại lão công không nhịp ngó gì thế y, giữa công ngớt ho sụt sụ, càng ho càng dữ. Cuối cùng thì thở dốc, bộ mặt, vốn vàng giọt, đột nhiên tỏ bừng lên.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 có tự nấm. Thông Thông uống thêm nửa tệ thì có quả nữa không hề gì. Được, được. Chỉ là một chút thôi, nhiều hơn là nguy hiểm lắm. "Dạ, công công." Rồi đưa tay ra phục, y lấy gói thuốc ra, người bước vào phòng trong, mang ra một chén rượu, mở gói thuốc ra, đưa tay út, dùng móng tay úp, dùng móng tay khều lên một chút thuốc bột. "Hãy lão nói,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 Đỡ tao vào châm nước để ngâm Dạ Rồi dùng sức để y lên Hai người lò dọ bước vào phòng trong Cái đó nghe tiếng nước đổ vào châm Chị tiểu bảo nhìn thấy tất cả Bẹt rón rén đứng lên Nhón chân đi tới cạnh bàn Đưa ngón tay út ra Khèo luôn 3 mống tay thuốc bột dốc vào chén rượu Lại sợ không đủ Lại khèo thêm hai lần nữa Rồi lắc lắc gói thuốc mở ra trở lại Cho mất hết bóng tay của mình trên đó Chị nghe tiểu quái tự ấp phòng trong nói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 Dương tay một cái, nắm cứng cổ tay trái của di Tiểu Bảo nói. Để quay tử, thuộc mơ rồi có lầm không vậy? Dĩ Tiểu Bảo lúng túng đáp. À, không, không, không, không làm đâu. chỉ cảm thấy cổ tay trái như bị một cái dòng sắc siết chặt, đầu thấu tận xương, quảng sợ, rút thanh trụy thủ bên tay phải lại hơn một thước. Hai lão công rung lên nói. Màu, bàu thắp đèn lên, tối ôm như thế này không...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 Dì Tiểu Bảo ra hiệu cho Mao Tập Bác trốn đi. Mao Tập Bác dãy dãy y, muốn y cùng trốn. Dì Tiểu Bảo xoay người bước ra cửa, lại nghe Hải Lão Công rên lên. Tiểu, tiểu quê tử, người tiểu quê tử. Dì Tiểu Bảo ứng tiếng đáp. Dạ, tôi đây nè. tay trái xua li lia ra hiệu bảo Mao Tập Bác trốn trước, rồi sẽ nói chuyện, mình sẽ tìm cách thu xếp Hải Lão Công. Mao Tập Bác chống tay định đứng dậy.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 lão công rên khẽ một chập, rên lớn một chập, dì tiểu bảo không dám bỏ đi, sợ y phát giác ra, tiểu quỷ tử đã chết, lằm ẩm lên, thú hạ của y đổ tới bao dây thì mình và máu thập bát nhất định khó thoát thân. Nghĩ thầm, tai họa này đều là mình gây ra, mau đại ca hai chân không thể đi lại, không biết mất bao lâu mới chạy xa được. Mình ở đây lâu một khắc là tốt thêm một khắc, chỉ cần lão rùa đen Hải, lão công không phát giác mình là hàng giả thì không có chuyện gì.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 Dì tiểu bảo kỳ tới sát tiểu Quế tử ngay sát bên cạnh lại càng sợ sệt. Chỉ mong bỏ trốn ngay, nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích, hài lão công lại rênh. Tiểu, tiểu quê tử, ngươi có ở đó không? Tôi ở đây nè. Qua hơn nửa giờ, đi rón rén bỏ ra ngoài cửa, hài lão công lại gọi. Tiểu quê tử ngươi đâu rồi? Dì tiểu bảo nói, tôi, tôi đi tiểu. À, tại sao lại không tiểu ở trong phòng? À. Ê bước vào phòng trong Nhưng trước nay chưa từng tới đây vừa bước vào được hai bước Thì mình một tiếng đầu gối dấp phải chân bàn Hai lão công ở ngoài hỏi Thì quê tớ cứ làm gì vậy? À, không, không có gì Rồi đưa tay sờ soạn Mò được dao lửa đá lửa trên bàn Rồi đánh lửa đốt một mảnh giấy Thấy trên bàn đặt hơn 10 ngọn nến Lập tức chăm vào một ngọn Cắm lên giá nến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 chỉ là ho tới mức, tới mức khổ. Tỳ lực chỉ uống một ít, chừng tháng đại tích lại độc tính quá nặng. Cuối cùng thì bị hỏng mắt. Lý Bảo trong lòng sử khỉu. Lão khốm này không biết là mình cho thêm thuốc vào rượu, còn cho rằng uống thuốc lâu ngày chất độc tích lại bây giờ mới phát tác. Chị nghe hài lão công nói: "Tiểu tử, ngài thượng công công đối xử với ngươi ra sao?"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 Lập tức cầm lên bước ra phòng ngoài hãy lâu công nóikhờ mục ít quá thì phân tiêu quỷ xác chết đi dân bè cái một cái học nhỏ trong dương thuốc ra chị thấy trong học có nhiều bình xứ màu sắc hình dáng khác nhau cũng không biết quá thi phấn trong bình nàoèn hỏi con con ơi trong bình nào chỉ công công Th thằng nhỏ này sao hôm nay nó lại hộ độ như vậy Đúng là sợ quá bụ cười đâu phải không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 Đã nhìn thấy đôi hài dưới chân mình đã rách Gửi lột đôi hài của tiểu quế tử đi dọc chân Giết đôi hài rách dọc dụng nước vàng Khoảng hơn một giờ xác tiểu quế tử và quần áo chạy Tất đều đã bị tiêu quỷ hết Chỉ còn một dụng nước vàng Vì tiểu bảo nghĩ thầm Bây giờ mà lão rùa đen này ngất đi Thì thật không gì tốt hơn Mình cứ đẩy y vào dụng nước Trong giấy mắt cũng khiến y Một mảnh xương cũng không còn Có điều hải lão công không ngừng ho sụ sụ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 ai lão công nói: "Gươi múc đất rửa sạch dưới đất, cái bụi này khó gửi lắm." Vì bảo dân dạ, quay dọc phòng trong, múc trong cái chum ra vặt nước dội lên dùng nước giặt dưới đất. "Nè, ngươi ăn cơm trưa xong thì đi đánh bạc với họ." <cười> <cười> Vì tiểu bảo vô cùng kinh ngạc, tự nghi nói ngược: "Mẹ nói, ông công đánh bạc hả? Thôi không đi đâu. Người mắc nó bị bệnh, tôi làm sao đi chơi một mình Được.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 cứ gieo lại thử xem. Gieo thử hả? Ủa mày công cái gì công công? Bao ly súc sắc ra. Cứ đục đẩy hoài. không chịu khổ công, ta luyện tập lâu mà không tiến bộ. Lý Tiểu Bảo nghe nó gieo súc sắc tinh thần lập tức phấn chấn. Lý Dương Châu ngoài việc nghe kể chuyện thì phần lớn thời gian là giao súc sắc đánh bạc với người ta. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong phố lớn hẻm nhỏ Dương Châu cũng đã là một tay hảo thủ, chỉ là không biết súc sắc để ở đâu.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 Ngươi đừng có lặn nhằn nữa Hãy cho ngươi trong 10 lần gieo Phải ra được một nước thiên Như tiểu bảo gieo xúc sắc đánh bạc Xúc sắc hoặc dùng 4 hạt Hoặc dùng 6 hạt Nếu dùng 6 hạt thì phải gieo được 4 hạt như nhau 2 hạt còn lại thành một đôi hai hạt 6 điểm là nước thiên hai hạt 1 điểm là nước địa Lấy đó để so lớn nhỏ Như tiểu bảo nghĩ thầm Xúc sắc này có đốt thủy ngân Nếu bảo mình gieo 10 lần mới ra được một nước thiên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 Đưa qua cho ta sợ, xem nào. Rồi đưa tay vào bát, mò một cái. Quả nhiên trong sáu hạt, có bốn hạt ba hạt, hạt 6 hai hạt sáu điểm. Hải lão công nói, hôm nay dẫn khí rất mai. Gieo cho ta nước mai qua xem. Vì tiểu bảo, bốc xúc sắc lên, đang định gieo xuống, chợt đồng tâm niệm. Xem khẩu khí của y thì bản lĩnh giao xúc sắc của con ruột đen nhỏ tiểu quế tử rất tầm thường. Mình lại muốn thế nào gieo ra được thế ấy, nhất định sẽ khiến lão ruột đen nghi ngờ.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 Người cứ đi đi. Dĩ tiểu bảo mực rỡ đang định bước ra. Đột nhiên thầm kêu khổ một tiếng không biết cao thấp. Bọn ma cờ bạc này không mù. Họ vừa nhìn thấy thì biết ngay mình không phải là tiểu quế tử. Vậy làm sao thì tốt. Chỉ nghe người ngoài cửa gọi. Tiểu quế tử, ngươi ra đây có chuyện muốn nói với ngươi nè. Ờ, ra liền, ra liền. Lập tức quay mặt vào phòng trong, lấy một mảnh giải trắng bịt lên mặt. Chỉ để lộ ra hai con mắt và cái miệng nói với hai lão công. Công công, tôi đi nghe.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 thấy người này đầu nhỏ trắng nhọn, mặt mũi xanh sao, đi được vài trượng, người ấy nói: "Hai anh em họ Ôm và bọn Bình Uy đều đã tới rồi. Hôm nay ngươi phải khéo tay mới được nha. Hôm nay mà không thắng á thì giờ thi thì không không to, không to." Suốt đường đi đều là hành lang quanh co xuyên qua đình viện qua giếng, vì Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Cá tài chủ này đúng là có tiền, xây ngôi nhà to thế này. Nhưng thấy mấy hiên sơn dẻ, rừng cột chạm qua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 Cánh cửa két một tiếng mở ra, chỉ nghe thấy tiếng xúc sắc rơi xuống chiến len kèn len kèn rất vui tay. Trong phòng đã có 5-6 người đều phục sức như nhau, đang ngưng thần gieo xuất sắc. Một hán tử khoảng 20 tuổi hỏi, Tiểu quý tử, ngươi sao vậy? Người giác cây cư giàu cười nói, Thua dịu tiền nên bị lão công đánh. Người kia cười hát hát một tiếng, tặc lưỡi. Dị tiểu bảo đứng phía sau thấy mọi người đang đặt tiền, có người đặt một lượng, có người đặt nửa lượng, đều là phỉnh bằng tre Y bàn lấy ra một nén nguyên bảo, mua 50 cái vỉnh nửa lượng. Một người nói, Tiểu quế tử, hôm nay ăn trộm được bao nhiêu tiền để thua vậy? Hơ, cái gì mà ăn trộm với ông ăn trộm? Thua với thua? Nói nghe khó nghe à, nghe thì Y đã định lão rùa đen quân khốn kiếp chửi ầm lên một lúc, chỉ gì phát hiện ra khẩu âm của mình khác hẳn với bọn họ. Chửi người càng dễ lòi đuôi, nghĩ thầm càng ít mở miên càng hay. một mặt lưu tâm học dòng nói của họ,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 y tự bảo, nhớ lão Ngô nói trong đám đánh bạc có một người là Bình Uy, thì bình đại ca này tức là Bình Uy rồi. Chỉ thấy y cầm xúc xắc lên lắc lắc trong tay quát, giết tất, rồi ra xúc xắc xuống bát. Chỉ tự bảo lưu tâm nhìn thấy tay của y lập tức yên tâm, này là một dê đực. Đối với y thì phạm con quạc không biết gian lận tức là dê đực. Bình Uy gieo 6 hạt xúc xắc, được nước ngưu đầu là điểm lớn trong đoạn bài. Những người còn lại lật được gieo xúc xắc, có người thua có người thắng. Lão Ngô giao được nước bát điểm bị thua. Dị Tiêu Bảo thấy vội người giao sắc lại kêu thầm trong bụng, đồ nhê được. Elintis gọi bảy tiếng nhê lập tức càng yên tâm. Trong bọc y có mang xúc sắc đổ thủy ngân của Hải lão công, đánh được nửa buổi sẽ lấy ra, thắng được một khoản rồi sẽ tiếp cách thu hồi. Thủ pháp giao xúc sắc giả cố nhiên cực kỳ khó luyện, mà đánh tráo xúc sắc giả cũng phải nhanh tay lẹ mắt, giống như làm ảo thuật, chứ khác với cái người ta chú ý vào chỗ khác.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 Nhưng nếu xúc sắc đổ thủy ngân mà muốn được bao nhiêu điểm, nếu không có thủ pháp thượng thừa không xong, không phải là bọn con bạc gian lận tầm thường làm được. Chỉ tuy bảo gieo xúc sắc đổ chì thì nắm chắc được 6 phần, còn về xúc sắc đổ thủy ngân chỉ nắm chắc được 1 phần. Tuy chỉ 1 2 phần, nhưng trong 10 lần gieo mà nắm chắc được 1 lần, đánh trong dài giờ tự nhiên đã chiếm phần thắng rồi. Còn với cao thủ hạng nhất, thực sự có thể gieo loại xúc sắc bình thường ý, muốn mấy điểm là được mấy điểm. Không hề sai dạy. Thiệt quyết không cần tới xúc sắc đổ chì hay đổ thủy ngân. Loại công phu ấy thì trong hàng dạng người không có được một người. Vì tiểu bảo cũng chưa từng gặp qua. Mà cho dù gặp qua thì cũng không nhận ra. Thì thấy đối thủ trong sòng đều là dê đực, nghĩ thầm. Đánh tráo xúc sắc không có gì nguy hiểm. Nên không dội đánh tráo. Lúc ghi dọc cuộc có hai nén nguyên bảo 25 lượng. Lấy một nén đổi phỉnh. Lúc ấy lấy nén còn lại ra đặt cạnh tay trái để làm vốn đánh tráo xúc sắc, nghĩ thầm.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 ăn hết tất cả. Ngụy Tiểu Bảo giận y không chịu cho mình đặt lửa lường, lần này Quý Chí thắng y, nghĩ thầm, người không chịu thua nửa lường là nhất định đòi thua một lường, hảo tiểu tử giỏi lắm, tính toán cũng khôn, nếu ta dùng thiên bạn thắng ngươi thì không phải là hán. Y tay phải của mới xúc sắc, khuỷu tay trái hất một cái, nén nguyên rơi xuống đất, phát một tiếng "túm" ngay bàn chân trái y. Y la lớn một tiếng đau quá, nhảy dựng lên mấy cái, mấy người kia cười ầm nhìn y cúi xuống nhặt ngán nguy bảo, dì tiểu bảo nhẹ nhàng tráo xúc sắc, gieo xuống một cái được 4 hạt 3 điểm, hai hạt một điểm, là nước địa bài, Giờ dặn hơn nhân bài một bậc. Bình uy chửi, "Thằng tiểu quỷ hôm nay may thật." Dì tiểu bảo trong lòng cả kinh, không xong, mình đánh cái này người khác sẽ để ý, sẽ nhận ra mình không phải là tiểu quế tử. Lực gieo xúc sắc sau y bài thua một lượng. thấy mọi người nhau nhau đặt tiền, có người đặt 3 lượng, có người đặt 2 lượng, y bài đặt 2 lượng được hai lượng, dáng sau lại thua một lượng. Đánh đến trưa, dì tiểu bảo đã thắng hơn 20 lượng. Chỉ là mỗi gián đặt rất ít, không ai để ý. Lão ngô lại thua sạch ba mươi mấy lượng bạc mang theo. dáng dẻ chán nản. Giang hai tay ra một cái nói. Hơ, hôm nay rủi quá. Thôi, không đánh nữa đâu. Dì tiểu bảo đánh bạc 10 lần, thì có chính lực gian lần lừa người, nhưng lại cực kỳ hào sản với bạn đánh bạc. Y bình thời thường bị người ta chửi mắng đánh đập,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 Tiểu Quế Tử, này là thay đổi tính nết ngang, hôm nay không còn nhỏ nhẽn nữa phải không?" Lại đánh một lúc, Di Tiểu Bảo thắng thêm được 7, lượng, chợt có người nói: "Thôi đánh giờ cơm rồi, ngày mai tiếp nha." Mọi người vừa nghe ba tiếng đến giờ cơm, lập tức dừng tay dọn dàn đối phần bạc. Di Tiểu Bảo quả thực không kịp đánh lại mới giúp xác độ thủy ngân, nghĩ thầm, dù sao bọn dê này cũng không nhận ra, nên cũng không lo lắng. Di Tiểu Bảo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 Chỉ thấy trên bàn đặt mười mấy đĩa bánh kẹo, điểm tâm, nhìn thấy trong phòng không có ai, lập tức nhón chân bước tới, bóc một cái bánh da lợn cho vào miệng, vừa nhai mấy cái, bất giác đã thầm khen ngon. Loại bánh da lợn này là một lớp bột bánh, lại tới một lớp đường và mỡ heo, lại có mùi hoa quế vừa thơm vừa ngọt. Thức điểm tâm Dương Châu nổi tiếng thiên hạ, trong kỹ diện khoảng đại khách chơi, thức điểm tâm cũng làm rất khéo, như tiểu bảo thường nếm trước khách chơi.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 lại ăn một nhúm đậu vàng rồi lắc lắc cái đĩa để không lộ ra dấu vết ăn vụng. Nề ngàng ngọt lành, chợt nghe ngoài cửa tiếng giày lộp cộp có người tới gần, y vội vơ một cái bánh nướng lên thịt. Chỉ thấy trong phòng trống trơn, sót chất còn mấy cái bao da may hình tròn. Trên nhà treo mấy cái bao vải xuống, bên trong hình như chứa gạo hay cát. ra chỉ có cái bàn trước mặt. Trước bàn có tấm khăn che phủ, lập tức không nghĩ ngợi gì nữa, chui luôn xuống dưới gầm bàn.